đã có sẵn, mà lại không phải loại model, có lẽ chúng đã phục vụ 40 năm thâm niên cho vợ chồng ông Tránh án rồi. Phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc của ông Tránh án đều có cửa sổ nhìn ra vườn Angkle. Còn một phòng nữa là phòng ngủ của vợ chồng ông có cửa nhìn vào sân. Probo đã chọn ngay phòng làm việc của ông Tránh án thì làm phòng vẽ cho mình. Phòng đó cạnh phòng khách, bé hơn phòng khách một chút và chỉ có cửa sổ nhưng là một cửa sổ lớn đầy ánh sáng phòng vẽ có cửa thông ra hành lang tiện cho việc những người mẫu có thể ra vào riêng biệt vợ chồng ông tránh án rất mừng chào đón vợ chồng Trobo bởi vì họ thấy vợ chồng chàng chưa có con trẻ con thì hay làm hư đồ gỗ trong nhà thuật đầu Trobo đã nói rằng không cần thuê đồ gỗ của nhà bởi vì vợ chồng chàng chỉ ở Minchien có một năm vì thế họ sẽ ra chợ thuê loại đồ gỗ rẻ thôi Hai vợ chồng ông Tránh Án có vẻ lúng túng. Các cháu của họ mới cưới và đã đi nghỉ ở nhà con trai họ ở Johanneskirchen. Đồ gỗ trong nhà này có thể gửi đi đâu được? Tốt nhất là để nguyên trong nhà. Vì thế họ nhanh chóng thỏa thuận với nhau về chuyện đồ gỗ với giá rẻ hơn bình thường. Vợ chồng Trobo phải trả nửa năm tiền thuê nhà là 700 Mark. Còn đồ gỗ và các đồ dùng khác trong nhà bếp thì phải trả thêm 300 Mark nữa bu vào đó, vợ chồng ông tranh án để lại nhà cho họ một cô gái giúp việc, có tên là Cassian, thường gọi là Cathy, vì cô ta không cần phải đi theo đến nơi nghỉ của ông bà. Cô ta lại biết trông non nhà cửa và biết nấu nướng khá tốt. Thế là vợ chồng Trô đã có nhà ở, mà trong nhà lại đầy đủ tiện nghi, có chiếc ti văng bọc nhung màu xanh lá cây và các cánh cửa tra dầu cẩn thận. Có cả đàn piano nữa. chỉ con cần chuyện cần chuyển bớt vài thứ đồ gỗ công cành trong phòng làm việc của Trobo sang các phòng khác là xong. Ngày hôm sau, họ chuyển đến đó ở. Trobo đi lùng mua đồ làm việc ở cửa hiệu bán đồ vẽ như bút lông, vải toan, giấy, giá vẽ, khung tranh. Ida thì đi tìm mua tập gì trắng ở cửa hàng bán đồ nội trợ, bởi vì nàng không muốn cho Kethy chỉ nấu các món ăn Đức trong bếp của nhà nàng. Katie đi chợ để mua thịt, rau và các thứ thức ăn khác. Bữa trưa, họ đã ngồi bên bàn của gia đình như là họ vẫn ngồi từ đó ở lâu rồi. Katie nấu ăn không tồi. Trô nói sau khi ăn món thịt gà rán, cả món súp cũng rất tuyệt. Tiểu thư chắc cũng thấy ngon miệng chứ. Ida mỉm cười trả lời. Thưa ngài, tôi cũng thấy ngon miệng. Lần đầu tiên khi chỉ có hai người với nhau, nàng mỉm cười. Khi cô gái hầu bưng vào đĩa bánh có format tươi thì Troubo hỏi: "Chẳng lẽ cô cũng biết làm món này ư, Kathy?" "Không phải cô ấy làm đâu, chính tôi làm đấy." Ida trả lời. Lúc này nàng không cười nữa, nét mặt thản nhiên. Troubo ăn liền hai miếng bánh, nhưng chàng lại không nói gì. Bên cạnh chàng quyển vở vẽ dày cộp. Giữa lúc đang ăn, chàng cũng rút bút chì và vẽ vài nét khắc họa gì đó vào quyển vở. Ida không nhìn bởi vì nàng không muốn tỏ ra mình không quan tâm đến những việc Trubor làm. Những buổi chiều tà khi Trubor đi đâu đó ra khỏi nhà, nàng vứt ngay đi sự giả đò để đi vào phòng vẽ của Trubor, xem chàng làm gì ở đó. Trên giá vẽ đã có sẵn hai cái bảng vẽ bồi giấy dày và thô, cả hai đều trắng. Nhưng ở sát tường có dựa một vài bảng vẽ. Ido lật ra xem thử. Trên một bảng vẽ đã phát họa một hình phụ nữ, còn ở một bản khác cũng đang có phát họa một gia đình đang ngồi ăn quanh bàn. Bảng phát họa hình người phụ nữ non thật đặc biệt, hai cánh tay rang ra, hai chân cũng vậy, nhưng hai cổ tay và cái đầu thì rũ xuống như là bị gãy xương, bởi non nó lùng lẳng, tất cả chỉ mới vẽ 4-5 đường bằng chỉ than, cũng không thể nhìn rõ trên hình vẽ cô gái có mặc áo hay là khỏa thân. Cả hai bản vẽ, các nét đều có vẻ nguyệt ngoạc như là của trẻ con học vẽ vậy. Ido bắt đầu nghĩ đến chuyện đi thăm đắp lễ bạn bè sau khi đến đó ở được 3 ngày. Điều này cũng phù hợp với ý kiến của Trobo. Nhưng theo chàng, đối với tất cả mọi người thì chỉ nên đến thăm hỏi thôi. Còn nhận ăn cơm chiều thì chỉ đến vài người thân mà chàng đã điểm tên cho Ido biết. Đối với những người bạn độc thân thì chỉ cần có một mình Trô Bo đi thôi. Còn người nào có gia đình thì họ sẽ đi cả hai vợ chồng riêng anh chàng Kender tuy chung sống với Miluska đã có con nhưng Trubor vẫn tính là độc thân và Ydo không phải đến. Ydo nhìn đồng hồ, đã quá 3 giờ chiều. nàng có nên vào phòng làm việc gọi Trubor hay là cứ đợi cho đến khi chàng đi ra? Có lẽ tốt hơn cả là nên đợi. nhưng rồi chàng lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện trong phòng Trubor. giọng nói của Trubor mỗi lúc một to hơn, nhỏ dần lại rồi lại to lên. ảnh bạn cứng Y. Mình cứ như là con ong trở về tổ và trong túi của mình có bạc triệu ấy Chàng nói chuyện với ai? Chắc là với một người bạn hung Người đó có phải là người mà nàng đã gặp ở trong bữa ăn hôm mới đến không? Nhưng mà mình đâu có xin của cậu một xu đông nào đâu Một giọng đàn ông cắt ngang lời trobo về vẻ tự ái Mình chỉ mời cậu là hãy đến nhà chúng mình và làm cha mẹ đỡ đầu cho con chúng mình Nếu cậu chưa có vợ thì mình cũng không nghĩ đến chuyện này đâu chúng mình đã là bạn tốt của nhau kia mà, mình cứ tưởng là cậu sẽ vui vẻ nhận lời chứ." Ido tiến gần đến cánh cửa để nghe, nhưng mà cậu lại bắt đầu bằng sự than vãn rằng vợ cậu đau ốm, đã 2 tháng nay cậu không bán được tranh nào. Trubo nói, "3 tháng chứ không phải là 2 tháng, 3 tháng rưỡi." Giọng nói kia chững lại. Trong tâm hồn Ido đang có một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai người. Một bên là y đo với sự tự trọng cao quý của một nữ bá tước, còn bên kia là của một y đo, một phụ nữ rất tò mò. Cuối cùng, y đo bá tước đã phải chịu thua. Nàng ghé mắt nhìn vào lỗ khóa. Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy một phụ nữ da nâu, tóc đen, mắt đen đang ngồi trước lỗ khóa. Cô ta mặc váy màu đen, vải thô, môi hơi dày, da nâu gần như sạm đen, y như là cô ta bị phủ một lớp bồ hóng của bếp lò. Tóc cô ta đen đặc biệt, những sợi tóc xoăn xoăn xoắn vào nhau như là người không gội đầu cả tháng. Đôi mắt nhỏ đờ đẫn, cổ cô ta đeo thứ dây chuyền rẻ tiền, nhưng cô gái đó không nói chuyện với trobo mà một người khác ngồi về mà một người khác ngồi về phía cửa sổ. Ida không thấy mặt, giọng của trobo cũng vang lên ở góc đó. Rất tốt là cậu đã giới thiệu vợ cậu cho vợ chồng mình biết, nhưng xin cậu hãy thôi ngay đi cái trò cha mẹ đứa đầu này. Và đừng, cũng đừng có ba hoa gì với Idor về chuyện cậu ăn ở với Miluska không giá thú như người gì gan nữa. Từ giờ cậu không được phép dẫn vợ cậu đến đây nữa. Không những, vợ mình sẽ không thể làm mẹ đỡ đầu cho con cậu, mà cả vợ cậu cũng không được đến đây. Bởi vì vợ mình là một cô gái lớn lên trong trường dòng. Cô ấy rất thức hạnh và ngoan đạo. Cô ấy không thể tưởng tượng được có những việc như thế này đâu. Mình rất tiếc, Kender ạ. Nhưng mình cần phải tôn trọng tình cảm của vợ mình. Vợ cậu cao quý thật đấy. Thế mà ngay từ đầu, mình lại cứ tưởng cô ấy là mẫu của cậu. Cậu không được phép nói vậy. Rồi chàng nói thêm, giọng đã có vẻ tự ái cao độ. Mình đảm bảo sẽ tỏ ra lịch sự tôn trọng vợ cậu. Nhưng cậu cứ thử đặt địa vị của cậu vào mình xem. Mình có thể làm gì khác không nào? Thôi, mình cũng không mời vợ chồng cậu nữa đâu. Nhưng giá mà... Mình muốn cậu hãy nói thẳng với mình xem cậu muốn gì Trô bò suốt ruột, Chắc cậu cũng biết Vợ mình đau dạ dày Không thể nào làm được việc gì cả Những lúc cô ta không đau Thì cô ta làm việc như một con chó săn vậy Và chỉ có tối mới nghĩ đến chuyện ăn uống Mà cũng vì thế mà mình gắn bó với cô ta đấy Cậu hãy mở lòng thương xót mình Cho mình 100 mác thôi Đã lâu rồi mình không được vòi vĩnh cậu Mình cố vẽ tranh đấy chứ Nhưng giá rẻ mặt quá cậu ạ Cậu hãy nghe đây, rồi nói lại cho những cậu bạn chỉ quen ăn tiêu hoang tàn biết Mình cưới vợ không phải là đào mỏ, không cưới vợ vì tiền Không phải vì tiền, mà cũng phải Với một người phụ nữ đẹp như vợ cậu thì không phải cưới vì tiền rồi Cậu nhìn thấy vợ mình chẳng có đồ trang sức nào trên người Ngày cả đến cái vòng đeo tay cô ấy cũng chẳng có Thế thì cậu lấy đâu ra tiền mà thuê cả một căn nhà lộng lẫy thế này Khỏi thuốc lá bay lên mù mịt che khuất cả cô gái đang ngồi Mình cũng xin hỏi cậu đây Mình đã bao giờ hỏi cậu có bao nhiêu tiền trong ví chưa? Chẳng lẽ người ta lại không có quyền dùng tiền để thuê nhà ở Khi mới bắt tay vào làm việc Nào nào, mình tưởng Khi mà mình rời đây đi Mình còn chưa làm được điều gì hay ho cả khen Mình nợ nên nần gì cậu nhỉ? Không, thế đấy Trong đầu mình đầy những tưởng tượng suy nghĩ về hội họa Mình cảm thấy vừa bước chân đến đất München này là những hứng nghệ thuật lại trỗi dậy trong mình. Mình muốn làm việc. Thôi thì cậu hãy cho mình xin 50 mát cũng được trô bò ạ. Mình xin cậu hãy thương tình cảnh của mình. Cậu hãy bình tĩnh lại đã nào. Ít ra thì 30 mát cũng được. Vừa nãy ở ngay trước cửa nhà cậu, mình đã phải bán mũ và áo khoác của mình đấy. Cậu làm mình kinh hồn lên đây. Thôi thì cậu cho mình 20 mark vậy vì tình bạn bè... Mình sẽ xin làm con dọn chó giữ nhà cho cậu. Đây, 10 mark của cậu, cầm lấy. Nhưng đây là lần cuối cùng đấy nhé. Từ giờ cho đến lúc những bức họa của mình chưa được bán, thì cậu đừng có vòi vĩnh nữa nhé. Cậu biết rồi đấy, đá cũng phải chạm trổ đục đẽo mới thành tượng được. Họ im lặng thỏa thuận với 10 mark. Ido rời khỏi cánh cửa, đi lại bên đàn piano ngồi xuống ghế. Nàng thấy nhiều bản nhạc trên giá gỗ có 3 tầng. Đàn piano ở cạnh cửa sổ, nàng ngồi đó xem có bản nhạc gì quen, phần nhiều là loại nhạc leader, waltz, polka, các loại bản nhạc thịnh hành trong đời sống hàng ngày. Vừa lúc đó cửa phòng thông sang phòng trobo mở ra, trobo thò đầu sang hỏi, "Tiểu thư ở đây ư?" Chàng hỏi rồi bước sang phòng khách. Chàng choàng bên ngoài một chiếc áo ngoài làm việc dài đến đầu gối màu tím than, chàng cầm chiếc khăn lau tay Theo tôi, hôm nay chúng ta bắt đầu đi thăm bạn bè được rồi đấy. Chúng ta chỉ cần đến 3 nơi thôi, còn những nơi khác không cần đến. Tiểu thư chơi đàn đó ư? Cũng thỉnh thoảng. Vì sao tiểu thư không đánh đàn? Hay là tiểu thư sợ làm phiền tôi? Tốt nhất tiểu thư hãy đánh đàn vào các buổi sáng, buổi chiều. Khi tôi đang vẽ, tiểu thư đừng đánh đàn. Còn bây giờ, trong khi tôi đi thay áo, tiểu thư cứ chơi đàn đi, đừng ngại. Rồi chàng lại quay vào phòng. Idar đặt bản nhạc theo điệu leader, một bản nhạc khá nhất trong các bản nhạc ở đó, rồi chơi thật trôi chảy. Sau đó nàng đứng dậy, đóng đàn piano lại và sửa mũ. Nàng hơi hồi hộp đợi Trô ra. Nếu chàng lại lịch sự khen nàng đánh đàn, dù đó chỉ là một lời tán tụng xã giao thì cũng đều tốt cả. Còn những lời thân mật thì tất nhiên nàng không cho phép rồi. Trô bước ra, chàng mặc một bộ quần áo bằng nhung nâu mịn đúng mốt mùa xuân. Trong tay chàng cầm một chiếc ô che mưa. Trời có vẻ nhiều mây, chàng nói, "Nhưng tiểu thư cứ mang theo ô che nắng đi. Nào, bây giờ chúng ta đã đi được chưa? Đã 5 giờ rồi, giờ này ở nơi nào cũng đang nấu cơm chiều đấy." Ida hơi thất vọng vì Trobor không nói câu nào về việc nàng đàn cả. Có bao nhiêu cách để mà xã giao? Ví dụ như chàng có thể nói đơn giản, "Rất hay." Mà thật ra nàng cũng đã đánh rất khá ba quãng một phần tám cung mà đến một con ngựa không biết nhạc cũng phải dỏng tay lên nghe. Nàng nhìn vào gương rồi đứng cho Cathy sửa sang lại áo khoác trên người nàng. Khi đi găng tay, nàng mới hỏi, hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ai? Chúng ta sẽ đến nhà vợ chồng Sê bởi vì nhà họ gần hơn cả. Chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Có lẽ nửa giờ mà cũng có thể hai giờ trong buổi đến chơi đầu tiên mà lâu thế ư trên mặt srobo thoáng một nụ cười mỉm mai buổi đón khách tiểu thư tưởng chúng ta sẽ đến một phòng khách sang trọng ư chúng ta chỉ đến căn phòng một buồng nghèo nàn thôi tiểu thư nghĩ rằng sẽ có người hầu đứng đón ở cửa ư không đâu mà sẽ có chân màn quần áo phơi ở ngoài sân đợi tiểu thư đến để móc vào ô che nắng của tiểu thư thôi và cầu thang xuống thật dốc nhưng ai là vợ chồng nhà Celine nghèo khổ đó? vì sao chúng ta lại đến đó? họ là ai ư? chị ấy đã từng ngồi cạnh bên tiểu thư hôm nọ và đã ôm hôn từ tiểu thư lúc chia tay đó. tiểu thư không nhớ sao? hai bên tôi có hai người phụ nữ. vậy thì ai trong hai chị ấy là bà Celine? chị tò béo ấy? chị Flora ư? đúng đấy. nhưng hôm nọ chị ấy đeo đôi hoa tai có đính hạt xoan kia mà. Đồ trang sức của Mỹ thôi Chị ấy chỉ đeo nó vào buổi tối hôm đó thôi Nhưng tiểu thư đừng có đánh giá chị ấy bằng hình thức Tỏ béo, đeo hòa tai Thực tế chị ấy là một người phụ nữ Hungary chân thành Còn Mikey, chồng chị ấy lại là một người bạn tốt nhất của tôi Anh ấy là một thiên tài, một người tốt bụng cực kỳ Mikey ơ, bây giờ tôi mới biết vợ chồng nhà Sê là ai Sê là tên gọi theo phần chữ cái đầu của Mikey Thời tiết êm dịu, mưa rơi nhẹ nhẹ, ngoài đường những người đàn ông đều dương ô, đi mưa lên, nhưng các bà vẫn cầm ô che nắng trong tay như một đồ trang sức. Đến đường Teresia thì họ cần phải chuyển sang bên kia vỉa hè, bởi vì bên này người ta đang quét hắc ín. Ida nhăn mặt chạy vội qua thùng đựng hắc ín. Đúng lúc đó thì Trôbo đứng lại. Ê, Janji, ông chủ của anh còn sống chứ? Một anh công nhân quần áo bần thỉu, khoảng 30 tuổi, ngừng tay quét hắc ín trên đường, ngả mũ sung sướng chào Trobo, "Lại chúa tôi ngài đấy ư? Ông chủ của tôi chưa chết, nhưng cũng chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa." "Ông bị bệnh ư?" "Cũng chẳng chắc ông ấy bị bệnh, nhưng mà bảo ông ấy khỏe thì cũng chẳng phải. Ông ấy nằm ư, lúc thì nằm, lúc thì ngồi, nhưng bây giờ nằm nhiều hơn rồi." Anh bỏ ông chủ đi từ lúc nào? Tôi không bỏ rơi ông ấy. Ngày nào tôi cũng ké qua uh, ông vào buổi tối. Ông ấy cũng bảo tôi hãy tìm việc mà làm. Lẽ ra tôi cũng nên đi làm từ lâu rồi mới phải. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ, đằng sau phố này. Trôbo quay lại tìm y đo. Chàng thấy y đo đứng sau lưng chàng một quãng. Tay cầm khăn mùi xoa, áp lên mũi. Chúng ta đến thăm một người họa sĩ đã già đã. Trô Bo nói, Ida cũng chẳng hỏi người già đó là ai. Khi rẽ vào một con phố, Trô Bo mới nói, Chúng ta đến thăm một họa sĩ già, một người bạn thân của tôi. Ông già hơi lập dị một chút. Xin lỗi tiểu thư vì tôi đã không hỏi tiểu thư xem tiểu thư có thích đến đó hay không. Nhưng đang trên đường phố cho nên chúng ta đã là hai vợ chồng. Mà đã là vợ chồng thì vợ phải theo chồng. Như thuyền theo lái, xin mời ngài, ngài cứ việc lái cho con thuyền đi đâu tùy ý. Con thuyền đã lướt qua nhiều phố nhỏ nữa, họ không nói gì với nhau, chỉ có y đo nhận xét một câu. Kề cũng thật đặc biệt, trong thành phố này không có những con đường nhỏ nhắn, mà chỉ có những toàn đường phố dài thôi. Nàng định hỏi, cái tên Gas Power có nghĩa gì? Nhưng nàng lại thấy Troubo im lặng. Nàng cũng không hỏi nữa Trô dừng lại bên ngoài một sưởng khoác Và bấm chuông Chúng ta sẽ đến thăm ông họa sĩ già có tên là Bolas Trô nói khi có một cô bé mở cổng cho họ Ông ấy có nhà Cô bé trả lời nhẹ nhàng Khi nghe Trô hỏi Rồi cô nhìn lên mũ của Ida với ánh mắt thật thà Như để nhận định khách Rồi nói thêm Ông ấy có nhà đấy Đang nằm Cái sân nhỏ ở đó có nhiều đứa trẻ con người Đức đang cãi cọ nhau ầm tỏi, quần áo của các em nhỏ có nhiều lỗ thủng, non bẩn thỉu nữa, nhưng ánh mắt đứa nào cũng sáng rực, hãnh diện như là các tráng sĩ sau khi chém được một con rồng trở về. Trên sân có bốn cái cây non khô héo khẳng khiu vì thiếu ánh sáng mặt trời, những cái cây tội nghiệp bị cấm nắng. Vòng ra phía sau, đi lên tầng 2 có một hành lang là bằng sắt và gỗ gập ghềnh, dẫn tới một cánh cửa cũ kỹ. Bên ngoài cửa có một chiếc ghế gỗ Trên hiền nhà còn có một dây phơi Trên đó có phơi một đôi tất đàn ông màu vàng Có thể thấy ngay căn phòng của ông họa sĩ già này được dựng lên một cách cầu thả Cứ như là một cái chùa người ta làm để nuôi gà Nhưng lại chưa có gà để nhốt Ông họa sĩ già bắt gặp được một chỗ trống đó và chui vào ở Nếu chán, tiểu thư có thể ở dưới sân, đừng lên nữa Tôi nên lên theo ngài thì tốt hơn Nếu gạng ngài vào thăm một ông già ốm đau, không dậy được thì tôi có thể giúp đỡ. Tiểu thư đừng vào, tiểu thư hãy ngồi ngoài cửa thôi. Đấy, tiểu thư có thể ngắm cái chân nến vĩ đại này đi." chàng gõ cửa và nói, "Cháu vào đây bác Bolas ạ." "Vào đi." Ngồi bên ngoài, Ida thú vị nghe những lời họ nói với nhau. "Chúa đã mang cháu đến chợ đây cho tôi đấy ư? Cháu trai thần yêu, cháu đến đây từ phương trời nào thế?" Ôi, ngày hôm nay mới tuyệt làm sao Cháu ngồi xuống đi Cứ hút thuốc nếu muốn Nào, hãy nói chuyện đi Nói tất cả nhé Đầu tiên cháu muốn biết Bác bị ốm thế nào đã chứ Hay là bác chỉ mới mệt thôi Ôi, 72 tuổi rồi còn gì Thế thì không phải là bệnh tật Bác Dury ở tuổi đó vẫn đứng vẽ Vẫn dạo trời ở thành Buda Sau khi cắt 3 phần 8 cái dạo dày Còn như bác Tia Thì ở tuổi này vẫn trẻ trung. Còn Modaras Victor thì bây giờ mới bắt đầu chuyển sang phần thứ hai đấy. Ông già họa sĩ thú vị nghe tất cả những câu chuyện về những người già như ông. Sau đó ông hỏi xem Trubor đã sống ở đâu, làm được những gì từ khi chàng đi khỏi Nguyên Triền. kể cho ông nghe chàng đã đi những đâu, thấy những gì. Và cuối cùng thì suýt nhựa nữa đã gia nhập làng báo chí chuyên nghiệp. Đó chỉ là một biến cố nhỏ thôi. Ông già ăn ủi cột yếu, bây giờ cháu lại quay về con đường chính. Đấy, cháu cũng biết Modaras Victor cũng đã từng đi buôn bán đồng. Thế mà rồi ông ấy lại quay về với nghề đấy thôi. Còn Signe Messer thì đã đi cắt lông cừu, rồi lại quay trở về với nghệ thuật. Và họ làm việc mới ác chứ. Bọn trẻ bọn cháu bây giờ cũng phải chịu thua đấy. Ông già thở dài, họ thì thế... Mà bác thì thế này đây Lẽ ra bác đã phải chết rồi đây Trô Bò ạ Thế mà bác vẫn còn tồn tại Nhưng chỉ phập phòng như một cái bong bóng nước thôi Vỡ lúc nào cũng không biết đấy Bác chết thế nào được bác Một khi chúng ta còn sống Thì chúng ta sẽ không được chết Bác vẫn luôn luôn yêu đời hướng về cái đẹp Bác vẫn còn chơi violon kia mà Cháu thấy cây đàn của bác vẫn đủ cả 4 giây Như vậy bác vẫn chơi đều hàng tối cùng với mặt trăng đang dâng hiến cuộc đời đấy chứ? Không. Đã lâu rồi bác không chơi nữa. Đêm lễ Giáng sinh vừa rồi là lần cuối cùng bác chơi đàn đấy. Những bài hát cho đêm Giáng sinh. Lúc đó bác đã lên đủ cả bốn dây Lấy đàn xuống đi và hãy kéo cho bác những bản tình ca hay đi. Hãy để cho bác một lần nữa cảm thấy tổ quốc Hungary của chúng ta. Thôi. Bác đừng có nói gỡ như là một mụ di gan bói toán nữa. Đôi mắt của bác vẫn ánh lên sự sống đấy. Trô bắt đầu gãi gãi cây đàn, kéo những nốt chạy gam đầu tiên. Cháu hãy đứng ra gần cửa sổ kia đi. Giọng người già mỏi mệt. Y đo ngạc nhiên lắng nghe. Trô mà kéo viêu lông ư. Thế mà chưa bao giờ nàng nghe chàng nhắc đến. Nạ, chàng chơi trôi chảy mượt mà. Có lúc chàng ngừng lại hỏi ông già xem ông sống bằng tiền gì, ông có thiếu tiền không? Ông già trả lời rằng ông cũng có lo lắng cho tuổi già của ông. Ông còn 30 bức tranh chưa bán, tối nào Gian Chi cũng mang bánh mì, nước và các thứ khác đến cho ông. Nếu như tiền sắp hết, anh ta lại mang đi một cái tranh, bán cho một người Đức nào đó, không cần biết tên, lấy 100 mark, còn đủ cho đến khi bác chết. Troblo lại chơi một bản nhạc mà Ido nhận ra đó là bài ca của Sobri. Ido kinh ngạc nghe bàn tay điêu luyện của Trobo đang múa trên cây đàn. Sau đó đến bài con sáo vàng bây giờ đã dụng lông, rồi hai bài nữa mẹ Ida không biết. Nàng lại nhận ra một bản nhạc trữ tình phóng quáng của Lis Ferrans. Nàng nhớ lại bài hát con sáo vàng mà cô gái Fozeco đã đánh piano cho nàng nghe khi không có nữ tu nào trong phòng tập đàn thứ bảy tuần đó cả hai chị em đều xưng tội tôi đã đánh đàn bài hát ngoài đời bài hát này Yda đặc biệt yêu thích ngón tay của nàng cũng cựa quậy như là đang ngồi trước piano vậy hay quá ông già thốt lên giá mà ngày nào cháu cũng đến đây đánh đàn cho bác nghe nhỉ nghe các bài dân ca trữ tình bảo giờ quá khứ cũng quay trở lại quá khứ ta nên cho qua đi Nhưng những cái gì đẹp đẽ thân thiết thì nên gợi lại. Cháu sẽ đến thăm, thăm bác nếu có thì giờ. Tất nhiên, cháu trẻ tuổi, cháu là người có khả năng, có tài. Cháu hãy biến nó thành sự thực đi. Bác yêu cầu cháu, nếu còn ở đây hãy đến thăm bác nhé. Nhưng mà cháu có vẽ được gì không trong lúc thời gian vừa rồi. Trôbo kể lại, có lúc chàng tự dưng say mê điêu khắc. Nhưng bây giờ chàng lại trở về với hội thoạ. Cháu nghĩ mình cũng có thể dựng được khung nạn tượng được. Nhưng trong điều khác không thể nào đẽo gọt được ánh sáng trên cánh đồng. Luôn luôn đi tìm chính mình. Đó là tuổi trẻ. Cháu có biết khi bác vào tuổi cháu, bác cũng đã định quay sang âm nhạc không? Rồi một lần bác nhìn thấy tấm ảnh chân dung một người phụ nữ mà ông thợ nhiếp ảnh đã chấm lên cầm nàng một cái nút ruồi cháu có biết không cái nốt ruồi vẽ ấy đã dày vò bác suốt thế rồi bác lại cầm bút vẽ nhưng chỉ vẽ chân dung những người mà bác yêu thích thôi đó cũng những là những bức tranh đạt nhất ôi câu chuyện xa xôi quá tro bò xin cảm ơn cháu chúng ta đang nói đến gì nhỉ đúng sẽ rất thành công nếu tác phẩm nào mà chúng ta thực lòng yêu thích chúng ta sống vì nghệ thuật Chúng ta cảm thấy cuộc sống có giá trị Nhưng bác bây giờ có còn giá trị nữa đâu Thôi Bác đừng có làm tự tự làm khổ mình nữa Ngày mai bác đến nhà cháu ăn chưa được không Một bữa đơn giản nhưng ngon miệng Vợ cháu sẽ làm cho bác món bánh với pho mát tươi Ngon đến mức bác sẽ ăn nhiều không đi nổi nữa đâu Ô Cháu đã cưới vợ rồi ư sao cháu chẳng nói gì cho bác biết Cưới rồi bác ạ Cháu đã xử sự thông minh đấy Bác hy vọng cháu hài lòng chứ Vâng Cháu hãy sống êm ấm Chứ đừng có bắt chiếc những người trẻ tuổi bây giờ Sống lang thang Lăng quăng như con chó vô chủ. Gia đình Đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống Rất có giá trị đấy Gia đình đối với những đời người Như dầu hỏa đối với cây đèn dầu vậy Ngọn đèn của đời bác không có dầu Trô bò Cháu hãy nhớ lấy Nào, thôi Bác sẽ còn nhảy chứ Nguồn vui đã cạn rồi Bác biết Cháu không thấy ư Bác chẳng có giá trị gì cả Tiền ư Tiền chỉ là phương tiện Như là dầu mỡ bôi trơn cho bánh xe khỏi kêu lọc sọc thôi Nhà cửa ư Ôi Cái căn nhà này Cứ như cái tổ bị thấm ướt ấy Sự nghệ ca nghệ thuật ư Những người nghệ sĩ thì được đều cao đấy Những nhà thơ Những đức vua của trí tuệ Nhưng hay cả họ cũng là những chiếc đèn dầu Chiếc đèn dầu to Đèn dầu nhỏ Khi sắp hết Thì cũng tắt ngấm Trong màn đêm mà thôi Bác đang bị ốm đấy bác Bolas ạ Bác là một người thông thái Nhưng đang ốm yếu Đối với con trẻ Thì trò chơi có giá trị. Đối với tuổi già, thì sự nghiệp là giá trị. Đối với một đời người, thì con cái nối dõi có giá trị. Đối với một ông già cô độc như bác, thì chẳng có giá trị gì. Chính cuộc đời của bác có giá trị đấy, bác Bolas ạ. Ở cái tuổi già như bác bây giờ, bác cũng chẳng biết cuộc sống là gì. Đối với cuộc sống, bác chẳng có giá trị gì cả ạ. Giọng ông già ủe oài như là người đang mơ ngủ vậy. Bà cũng chẳng thiết nghĩ ngợi nữa. Ngày ngày đã trôi qua, bà không nghĩ đến nữa. Chỉ có ban đêm thỉnh thoảng, bà lại thấy hiện lên trước mắt một người phụ nữ. Không có máu me gì, nhưng chỉ là một cái đầu không có thân. Một khuôn mặt đẹp, một đôi mi, mắt khép hờ đau đớn đôi mi màu đen, còn cái cổ khuất trong bóng đêm, bác hay nhìn thấy nó lắm. ở trên cái cổ ấy có bóng đen dưới cằm ấy, bác đã từng biết đánh độ đậm nhạt bằng màu xanh rất mịn và đẹp. đấy, bác đã thấy chưa? bác vẫn còn có giá trị đấy chứ. bác vẫn nghĩ đến những chủ đề nghệ thuật, chủ đề là cần thiết, sáng tạo, đó là giá trị của cuộc sống. nhưng bây giờ cháu phải xin lỗi bác. Một người đã có gia đình thì luôn luôn phải vội. Một ngày, một vài ngày nữa, cháu sẽ đến thăm bác. Những tiên nắng cuối cùng của buổi chiều đã vụt tắt trên mái nhà khi Trô Bò bước ra khỏi cửa. Xin thứ lỗi tiểu thư vì tôi đã để tiểu thư phải đợi lâu như vậy. Nhưng không thể nào thăm một ông lão già nua gần đất xa trời mà lại chỉ ngồi có răm 10 phút được. Khi xuống dưới cầu thang tầng 1, chàng lại thanh minh tiếp: Cũng đã lâu rồi tôi không gặp bác ấy. Từ dạo đó đến giờ bác ấy già đi nhanh quá. Bây giờ thì bác ấy không thể đi xa được nữa rồi, trừ phi trên cỗ xe đang thôi. Chàng lắc đầu khi đã ra đến đường phố, chàng lại nói tiếp, dòng suy nghĩ. Bác ấy không thích kết bạn nhiều, và cũng chẳng thích chơi với các họa sĩ. Vậy mà bác ấy lại là người rất hay nói chuyện. Nói nhiều là đẳng khác, nhưng chỉ nói với những người mà bác ấy thích thôi. Tôi quen bác ấy do một lần ở trong hiệu bán tranh, tôi đứng ngắm một bức tranh, dưới có chữ ký Senpa hay gì gì đó. Đó là một bức tranh vẽ chân dung lớn, trên trán của khuôn mặt đó đầy các vết nhăn. Người họa sĩ vẽ chủ yếu là khuôn mặt và bàn tay, ngón tay trỏ như đang nâng lên, còn khuôn mặt thật là đặc biệt, sống động, nồng nhiệt, một ông già với đôi mắt có tuổi Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh nào như vậy. Trời ơi! Cái chân dùng mới tuyệt làm sao? Tôi thốt lên. Còn ông Già Bolas tình cờ lại đang đứng trong hiệu. Ông giơ tay cho tôi bắt và lẽ ra phải nói cảm ơn thì ông lại nói Xin chúc mừng ngài. Tôi ngạc nhiên hỏi Bác chúc mừng gì cháu? Chúc mừng ngài có đôi mắt tinh đời. Ông hỏi tôi rằng tôi là người nước nào? Khi nghe tôi trả lời là người hung ông cũng chuyển ngay sang nói tiếng hung. Ồ! Thế thì tôi lại phải chúc mừng ngày gấp hai lần. Ida cảm thấy Trô Bo đang có hứng nhắc lại những chuyện kỷ niệm với ông già. Chàng nói với cả những chuyện mà mọi khi không bao giờ chàng nói. Ông già không bao giờ vẽ cái gì khác ngoài chân dung. Ông chỉ vẽ nguyên cái đầu người mà thôi. Ông tự họa chân dung của mình. Ông vẽ cái đầu của Giang Các anh chàng quét hạc ý ngoài đường ấy. Chân dung của bà Gác cổng và những chân dung khác. Những người chị ngồi cho ông vẽ. Ông lấy một miếng vải khoác lên vai người mẫu Và thế là ông vẽ cái đầu theo đạo Hay là cái đầu của người La Mã Đầu của người Hy Lạp Người ta chỉ ngồi mẫu cho ông hai ngày Nhưng ông chỉ vẽ theo kiểu đường đậm nét Dùng màu Còn kiểu đánh bóng độ đậm nhạt Thì ông là một tay nghệ sĩ bậc thầy Ông không đủ kiên nhẫn và chăm chỉ để vẽ cả thân người Ông là người thiếu nghị lực Ông già thuộc loại biết tất cả Cần phải làm thế nào Nhưng ông lại không đủ nghị lực để thị thực hiện ý muốn. Ông già sống như vậy đó. Tất nhiên, ông còn sống rất khám khổ, chỉ có bánh và nước. Còn sau khi bán chanh, ông lại vào uống bia và ăn món gì đó nóng và rẻ tiền. Cách đây 20 năm, ông đón Jan Chi từ nước hung qua đây. Anh ta là con mồ côi của một nhà nông dân. Cha mẹ anh ta chết cùng một ngày, hình như bị chết vì hỏa hoạn. Chàng mải dõi theo câu chuyện của mình mà không nhận ra là họ đã đang quay về nhà. Ido ngạc nhiên nhưng im lặng. Một chiếc xe chở chai bia ồn ào chạy qua, cắt ngang lời nói của Trobo, hoặc là sự im lặng bất thường của Ido đã khiến cho Trobo phải thực sự tỉnh. Xin tiểu thư tha lỗi vì tôi đã để tiểu thư đứng bên ngoài. Nhưng trong phòng ông già bừa bãi quá, tiểu thư sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ có chủ nhật Rantri mới quét dọn cho ông được thôi. Lược bàn trải, dép, bình nấu cà phê tất cả đều được chất lên bàn cả. Ngoài ra lại còn. Trobo lắc đầu im bặt. khi về đến phố của họ, Trobo mới nói. hôm nay chúng ta chưa đến nhà Celine được. Thôi để mai. à mai không được rồi. tôi có việc bận chiều mai. để ngày kia vậy nhé. <cười>